Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tài xế thận trọng nói bởi vì trong biệt thự nhà Nam Cung có thể để cho Nam Cung Ngạo bận tâm lo lắng chỉ có hai chuyện Đầu tiên là công chúa nhỏ nhà Nam Cung Trình Lan Y ngày hôm nay có gặp rắc rối hay gây họa gì không Thứ hai chính là hôn ước của Nam Cung tình Hiên và La Tình uyển Chỉ cần hai người kia có chút ít tiến triển Nam Cung Ngạo cũng sẽ cảm thấy hơi hài lòng Nhưng bây giờ nghe tin này ông lại giống như không có chút gì vui vẻ Ngược lại, sắc mặt càng thêm khó coi Tay cầm bo toan vút ve hồi lâu Trầm rộng quả quyết Lái xe trở lại đến công viên tưởng niệm ban nãy Công viên tưởng niệm Tiên sinh nói là công viên tưởng niệm trầm tư sao Ừ, nhanh lên một chút Năm cung nhạo nện mạnh bó toan xuống Giữa chán lộ ra sự nóng này Rõ ràng có hơi thiếu kiên nhẫn Ông cũng không biết có phải mình thật sự đã già rồi hay không Như thế nào Lại nghĩ tới ánh mắt sáng trong Của đứa bé trai ngửa đầu nhìn trời mưa kia Lòng ông cứ như vậy mà bị níu chặt Tài xế không dám chậm trễ Nhanh chóng dừng xe Quay ngược lại chạy trở về hướng công viên Rất nhanh Xe dừng trước cổng công viên tưởng niệm Vẫn còn mưa phùn mê mông Cổng công viên tưởng niệm có lưa thưa người Từ bên trong đi ra ngoài Lau lệ, dấu hiệu của sự thanh vãng Và vắng lặng Bóng dáng sản lua của Nam Công Ngạo Vẫn mạnh mẽ kiên cường như cũ Cương quyết bước ra ngoài Ánh mắt như mắt loài thú săn mồi Quét qua chung quanh một vòng Phát hiện không có bóng tá nào của người phụ nữ cùng đứa nhỏ kia. Chẳng qua là chỉ trong một cái nháy mắt thì không thể nào kiểm chứng được. Tầm mắt của ông quét qua xung quanh, khắp nơi đều là một vùng xa lạ và hoang vu, giống như bị quỷ thần suy khiến, nam công ngạo xanh mặt hướng về phía không có che dù trong công viên đi tới. Tiên sinh, a tiên sinh. Tài xế khẩn trương kêu to, thấy nam công ngạo cũng không quay đầu lại, vội vàng chạy về cầm lấy cây rù bung ra rồi chạy phía sau ông. Nam Công Ngạo không để ý đến một cây dù trên trên đỉnh đầu mình, chỉ là đi qua từng bia mộ, từng dãy, từng dãy, đi tới. Cuối cùng, thấy một cái bong bóng đai mới si tinh tại một bia mộ, cất mưa, bó hoa đặt bên dưới càng thêm tươi đẹp. Đôi mắt như chim ưng của Nam Công Ngạo rét lạnh, đi đến nhìn cho kỹ. Trên bia mộ là tấm hình hai người xa lạ, tên cũng tương đối xa lạ, chẳng qua là ánh mắt của Nam Công Ngạo chăm chú ở chữ Dụ kia. Đấy lòng đang yên tĩnh như bị một con bọ cạp hung hăng châm một cái vừa hốt hoảng vừa phiền não có đúng lúc như vậy hay không cậu đi điều tra cho tôi người phụ nữ tên dự thiên tuyết đó bây giờ đang ở nơi đâu năm công ngạo phiền não nói một câu thật ra thì ông biết tất cả cũng chỉ là uổng công người phụ nữ này biến mất đã 5 năm, năm nay ngay cả con trai mình tìm khắp nơi cũng không thấy ông làm sao có thể thoáng cái đã tìm được tài xế mới nhậm chức một năm kinh ngạc thiên sinh là cái gì tuyết năm công ngạo hung hăng liếc xéo tài xế một cái đúng trong mưa mấy giây, nam công ngạo khoát khoát tay, mặt lạnh lùng trầm giọng nói: thôi thôi, đây là lần đầu tiên. Nếu để ông đụng phải lần thứ hai, ông sẽ điều tra kỹ một chút. Năm đó nghe dạ hi nói, đứa bé của người phụ nữ kia đã bị mất. Nam công ngạo ông trên thương trường quất tháo cả đời, tuổi già gặp phải một đứa cháu gái cứng đầu cứng cổ, cứ làm loạn dày vò cả nhà. Chỉ mong đợi nam công tình hiên có thể sớm kết hôn sinh con cùng với la tỉnh uyển, nhưng hôm nay đột nhiên lại xuất hiện người phụ nữ này. Ngồi trên xe, thế mà những hạt mưa li ti vẫn làm ướt cổ tay của đam cung ngạo, đôi mắt thâm sâu của ông rất lạnh, tiếp đó đưa ra một quyết định. Rất nhanh, chuyến bay của bùi vũ chết hạ cánh, một đường gió bụi vất vả, là Tịnh huyền chậm chậm dọa bước tới lui trước chiếc xe thể thang màu trắng. Cô đang chờ đợi, bóng dáng vẫn xinh đẹp, động lòng người như xưa. Năm tháng dường như không lưu lại với dấu vết gì trên mặt cô, ngược lại, có vẻ như càng thêm quyến rũ thành thục, càng có hương vị phụ nữ hơn. Bùi vũ chết mặc áo khoác ngoài Tay kéo hành lý Nhưng đầu hỏi phụ tá sau lưng Cô ấy vào ở chưa Phụ tá gật đầu một cái Nhanh chóng đuổi theo bước chân của anh Sự tiểu thư và tiểu ảnh đã vào ở Là tiểu thư của tập đoàn La Thị đang chờ anh ở bên ngoài sân bay Bùi vũ Chất cũng không nói chuyện Giữa hàng mày anh Tuấn Lộ ra và lời biếng khảm nhiên Xa xa đã nhìn thấy một cô gái Yểu điệu xinh đẹp đang lặng lặng chờ đợi Trong lòng bùi vũ Chất không có một chút lượng sóng chỉ như là đang thưởng thức một bức tranh đẹp đẽ đến gần. là Tịnh Uyển mới nhè nhặt cười lên, vươn tay. Bùi Tiên Sinh ngưỡng mộ đã lâu, tôi là La Tịnh Uyển. Bùi Vũ chắp đôi tay cầm hành lý từ phải sang trái, chào cô. Tình hình bên hậu trường hội diễn tấu và thiết bị tôi đều đã chuẩn bị tốt. anh muốn qua đó nhìn thử trước không? phải biết rằng tôi chính là lần đầu tiên tổ chức loại hình này, thật vất vả mới đoạt được việc này từ trong tay công ty đại diện. tôi cũng không có dám nửa điểm chậm trễ. Là tiếng uyển đi song song cùng anh, tim đập thình thịch, bỗng nhiên cảm thấy mình trở lại thời điểm tuổi 17-18 mộng mơ, tựa như đã từng có cảm xúc nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net